Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thủy Tiên bực mình Tại ba mình đó Từ hôm Hoàng Hạnh đến Mỹ Nhát Ma Đêm này chắc cô ta xì cho nhà báo Nên khách sạn mình bị như thế Theo mình chúng ta kiểm lại hết Khách sạn xem ra sao Rồi có kế hoạch chứ kéo dài thế này Bị lỗ bốn nặng đó Ừ Cả ai cùng đi Phòng thu, soát vẻ, quản lý, khách sạn Hai nhân viên đang ngồi đọc báo Một người ngủ vụt Thấy Thủy Tiên họ giật mình nay hoàng rảnh. Anh ngương ngay. của cô Thủy Tiên hôm nay rảnh à? Thủy Tiên cười gọi. Không rảnh, đi xem các anh làm việc thế nào được không? Nam lẻ lưỡi rụt vẻ. Chà, bà chủ đi kiểm... đi Lê nói lớn. Kiểm điểm ông nào ngồi chơi ngủ gật? Hoàng gai gai đầu, nét mặt nhần nhỏ. Xin lỗi đêm hồi hôm sợ qua tôi không ngủ được. Thủy Tiên nhìn anh. Hỏi lại chuyện gặp ma nữa à? Tôi không thích nghe dạ, nhưng đó là sự thật Tôi xin cô cho tôi nghỉ lạc Và lại khách sạn này vắng tanh Chỉ toàn là nhân viên không tí khách Ở lại tôi cũng chẳng biết làm gì Ngồi không ngủ gặt hưởng tiền lương Tụi anh ấy lắm Thủy Tiên nghĩ ngợi về lời nói của Hoàng Cô đâu muốn la dậy ai Sợ Hoàng tự ái Cô vội vàng phân buộc Tại Lily nói chơi cho tôi đi xem tình hình buôn bán tháng này thế nào Có ai trách anh đâu mà lo Còn chuyện anh xin nghỉ để ba tôi hoặc anh Trọng giải quyết. Anh mới được nghỉ nhá. Dạ. Thủy Tiên vội bước đi. Đúng như mọi người nói khách sạn vắng teo. Đi lại chỉ có mấy nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Thủy Tiên buồn ngơ ngẩn. Cố bước đi tìm ông tính Lê Lê chạy theo sau. Chợt hải tiêu phòng kế hoạch gọi Lê Đi đâu vậy cho tôi theo với. Thủy Tiên có hai chuyện gì chưa? Thủy Tiên ngỡ ngả. Chuyện gì? Anh chồng đã tìm ra bản thiết kế ngôi biệt thự rồi Thủy Tiên bồi mực Ở đâu mà anh ấy tìm thấy lâu chưa Anh này kín miệng thật Không cho vợ biết Khải trọng đi bên bên Thủy Tiên Biết chi vậy để em lo à Thủy Tiên bỗng quay lại nhìn thằng một khải trọng Anh có biết doanh thu của khách sạn tháng này là bao nhiêu không Bao nhiêu Một con số không thể tưởng tượng nổi Chỉ có vài chục khách trên tháng Anh không biết sao Khai Trọng ngồi xuống chứ bàn làm việc. Anh mời Ly đi và Hải Thi cũng ngồi xuống cạnh Thủy Tiên. Anh biết lâu rồi và anh cũng đang lo đây. Anh lo cái gì? Anh tìm cách dẹp cái nguồn tin khách sạn mà và biến nó thành trò chơi giải trí. Hải Thi lạ lắm Anh nói gì? Tụi này không hiểu. Rồi đây các em sẽ hiểu. Nhưng anh có đề nghị này ấm chịu không? Chịu, anh nói đi, sẵn sàng nghe. Thủy Tiên lược nhìn Khai Trọng đùa đùa. Trọng cười to Để em có chịu đi bắt ma cùng anh không Bắt ma cùng anh Lạ nhỉ ở đâu mà bắt, không khéo Cho em theo với Lily đề nghị Hải Thi lược của bé Kỳ quá à? khi không đòi theo Không được đâu Thủy tiền nghe Hải Thi nói thế Cô không biết họ tính toán cái gì nên hỏi Cho Lily đi cũng được Nếu cần của Hải Thi càng vui Em sợ mình anh với em Lỡ gặp ma thì mình làm sao Hải Thi cười ngặt nghèo Ôi, anh chọc giải thích cho Thủy Tiên nghe đi Cô ấy không hiểu gì cả Nghe Hải Thi cười đi đi vào Thủy Tiên nhìn nhau bực mình Anh trọng nói đi Hải Thi chọc với tụi em kìa Hải chọc cũng cười Nhưng anh chật nghiêm mặt lại Vì anh chỉ muốn Mình anh và em đi mắt ma mà thôi Em rủ họ theo Nên Hải Thi cười em là phải Thủy Tiên làm bộ giận Tại sao Ôi, cái mặt giận thấy ghét Hải Thi nựng Thủy Tiên Anh ấy muốn đến phòng Mà Hoàng Hạnh gặp ma ngủ một đêm Nên rủ nhỏ đi theo hiểu chưa Thủy Tiên ả lên cười bật thành tiếng Có vậy mà không nói sớm Nhưng anh chồng ơi Không được đâu Cô Lan kể nghe sợ lắm Em mà thấy là em chịu ngay Và lại anh đừng có liều Cả chồng hăng rộng Buồn bắt cướp phải vào tận ổ Buồn bắt ma cũng phải đến tận nơi Nghe bóng nghe gió hoài anh bực quá Ai cũng thấy Trong vì anh chưa thấy bao giờ Anh muốn địch thân tìm hiểu con ma này mới được. Anh không tin là trên đời này có ma. Em cũng đi với anh nhé. Thủy tiên suy nghĩ mà hồi cười lạc đầu. Nhưng em không dám. Nếu có ma thật thì làm sao? Em sợ lắm. Anh chọn người khác đi. Cái chẳng bực mình. Chẳng lẽ em kêu anh ngủ với Hoàng Anh hay Hoàng Thảo Thôi anh ngủ chẳng được đâu. Thủy tiên cô nói. Vậy anh ngủ mình? Sợi. Của vợ ông bạn ảnh của mình buồn lắm nhưng em rất sợ anh đang bảo với em là không có ma nếu không có ma vậy sao bao nhiêu người gặp cái gì những hình ảnh nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện